Thậm chí là tôi có thể đếm được từng hơi thở của tôi. Lúc sau thì tôi đang nghe thấy tiếng con tôi khóc. Tiếng con gái nhưng mà không rất to và khỏe mạnh. Tôi thầm cười, bác sĩ cũng nói lớn. Là con trai, ba kỳ nhé, khỏe mạnh lắm đấy. Tôi nghe xong thì hoang mang cực độ. Con trai? Sao lại là con trai à? Ở thì đẻ ra trai tôi nói là trai chứ sao nữa. Thế lúc mang thai không đi siêu âm mà Um, em có Nhưng mà người ta bảo là gái Và chắc là 20 năm kinh nghiệm trong nghề nữa thì Đi siêu âm đúng một nơi vào một lần thôi sao um, Vâng ạ Ôi trời Nhưng giai đoạn sau quan trọng Thì lại không đi siêu âm à um, Em nghĩ là biến cha hay gái rồi Vậy nên cũng không đi nữa Kinh nghiệm đỡ sau nhé Dạ vâng em cảm ơn bác sĩ Ý ta mới ám con tôi lại cho tôi xem mặt. Nhìn đứa trẻ giống Dương y đúng. Và đúng là tôi yêu Dương nhiều nên đứa con cũng sống anh lắm. Kiều này chắc là anh bất ngờ lắm đây. Tôi gắn gường hôn con một cái sau đó chìm dành vào giấc ngủ. Cơn buồn ngủ kéo đến khá mạnh khiến tôi không thể nào kiểm soát được bản thân. Khi bác sĩ còn khâu vết thương cho tôi Ý ta đã ám đưa bé ra ngoài gọi lớn. Người nhà Nguyễn Thị Nhung... Tất cả người nhà của tôi đồng loạt đứng lên đi về phía y tá. Y tá nhìn bọn họ rồi trêu chọc. Đi đón cháu hay là đi đón tổng thống mà là nhiều thế này. Ai cũng nhìn y tá cười xòa. Y tá lúc này lên tiếng. Cháu trai, nàng ba kỳ nhá. Chắc là không gì riêng tôi. Nhớ người ở ngoài đó ai cũng ngạc nhìn cả. Mẹ chồng của tôi nhanh nhổ hỏi lại. Ừ, sao lại là trai? Rõ ràng siêu âm là con gái cơ mà. Hay là trao nhầm con? Dương Công lo lắng hỏi lại Đúng rồi y tá Có nhầm lẫn gì không vậy? Nhầm là nhầm thế nào? Vừa mổ xong Tôi bế ra đây ngay Người nhà xem mặt đi Khi mọi người nhìn vào đứa trẻ trên tay y tá mà chồng tôi vui mừng thốt lên Ôi trời ơi Ý đúng thằng Dương đây này Cái môi cái miệng Rồi cả cái khuôn mặt không lệch phát nào cả Thật sự không chỉ mình mà chồng tôi thấy như thế. Ai cũng thấy như vậy cả. Bố tôi lên la hỏi tá. Cô tá cho tôi hỏi. Con gái tôi thế nào rồi? Con bé em có khỏe không? Bác đừng lo. Chị xăm đừng đưa xuống phòng hồi xứng. 6 tiếng sau sẽ xuống phòng cùng với bé à? À vâng, tôi cảm ơn cô. Bố tôi thì vẫn không ngừng nhìn vào trong phòng cấp cứu. Sự lo lắng của ông cũng vơi đi đôi chút. Lúc này thì Dương mới hỏi Vợ tôi sinh xong Sẽ được gì để tôi mua Mới sinh mổ không ăn được gì cả đâu Ngày hôm sau mới ăn được Thế nhưng cô ấy đói thì làm sao Không sao Đã chuyện sinh dưỡng rồi Nói rồi thì 80 bế con tôi đi tắm Rồi cho tì sữa mai chồng tôi vui lắm Cười ngoác cả mồm Điện thoại khoe xung quanh Chẳng ai đoán được điều xảy ra bất ngờ này cả Sau 6 tiếng tôi cũng được về phòng Mọi người đều tập trung ở đó Mẹ chồng tôi thêm tôi thìm đắc khoe Này nhá Thằng cô này giống hệt thằng Dương ấy ừ, Vậy à mẹ Ừ, y đúng Bà cứ em thằng cô con không rời Riêng bố tôi và em lùa Rồi cả Dương nữa thì quan tâm tôi Sau một hồi trò chuyện Em lùa cùng với mẹ chồng tôi ra về Căn phòng hai giường giờ đây còn lại tôi, bố và Dương. Bọn họ thi nhau chăm thằng cô con cho tôi nghỉ ngơi. Liệu sang có hạnh phúc nào hơn hạnh phúc này nữa? Tôi của cuộc đời này đã qua mán nguyện rồi. Ngày tôi và con về nhà, mẹ chồng tôi ám thằng cô con từ lúc ra viền cho đến lúc về. Khi bước qua nổi lửa, bà lại còn đọc to. Xả xuôi xả xẻo, trồm vía cho cháu của bà ngoan chóng lớn nhé. Bước đồ bảy lần, ba đi thẳng vào phòng tôi Lăn cụ khoai xuống giường Rồi đặt cháu cưng lên giường Tôi cũng đi theo sau Còn dương thì mang đồ vào Khi tôi mới bước vào cửa Thì mẹ chồng đã rủ Này Nhung Nhanh vào cho thằng cô ti sữa đi con Con mới cho ti trước lúc về rồi mà Thì cho ti thêm tí nữa Nó mới nhanh lớn được à, Dạ vâng Nhìn con đang ngủ ngon lành Tôi cũng không nơi thức dậy Nấn ná làm chuyện khác để con ngủ thêm Mà chồng tôi quen gì Nên vội vàng rời đi Dương nói với tôi Em cứ nằm nghỉ đi Đi cả đoạn thế thì mệt lắm đấy Vâng ạ Tôi mới leo vào phía trong giường Thì nằm xuống Dương cất đồ xong cũng lại nhìn thằng cô ngủ ngon lành Mà chồng tôi từ phía ngoài đi vào Mang sợi dây Có chơi giống Đeo vào cho con tôi Nội thương nhá Nội cho lộng nhá Không những sợi xây không mà còn cả cái lắc chân nữa. Tất cả đều bằng vàng nhưng mà có vẻ đều rộng, không phù hợp với kích cớ của bé. Dương nói. Kìa mẹ, nó đã mang vừa đâu mà mẹ đeo như vậy? Mẹ chồng tôi nhìn lại mới thấy... Ừ nhờ, hơi to thật. Hơi cái gì? Quá là rộng ấy. Để ngày mai mày mua cái khác, đằng nào cũng cho nó. Nói rồi thì mẹ chồng tôi mới nói với tôi. Thế để mẹ nói con dưa, mang cháo chân sò lên cho con ăn nhé. Để con có sữa cho thằng cu ti nữa. Dạ vâng ạ. Mọi người đều đi cả rồi, tôi mới quay sang nhìn con. Nghĩ lại giai đoạn mới sinh, lục hên thuốc tề nó đau khủng khiếp. Nhưng mà cái khủng khiếp hơn chính là tập đi sau đó. Tôi đang kéo lề từng bước rất nhỏ, mỗi bước đi đều là mỗi bước đầu. Nghe no sinh mổ phải cắt vào xa thịt tận 7 lớp, khâu 3 tầng. Nhưng mà nhìn con bình an khỏe mạnh thế này Bao nhiêu đó tôi cũng đánh đổi được hết Dù là mẹ chồng tôi Mỗi thứ đều lo cho tôi Nhưng mà thực chất cũng đều vì cô con cả Nhưng mà tôi mặc kệ Miễn sao được yêu thương là quý lắm rồi Mới đó mà con tôi đã hơn 5 tháng Trộm vía vì tôi sớm mát Nên cô con tay chân cung con ấn Nhìn thằng cô con trắng trẻo bù bấm Tay chân đầy vàng Bà nghĩ lại bố tôi Lúc đầy tháng, cũng cố gắng đổ cho cháu sợi xây chuyển vàng. Sợ người ta nghĩ bố nghèo sẽ khinh tôi. Lúc đó thì tôi đã lén xa sau mà khóc. Từ lúc tôi sinh, bố luôn chăm lo và quan tâm tôi. Mỗi điều bố làm, tôi đều biết cả. Tất cả cũng chỉ vì hạnh phúc của tôi. Mẹ chồng tôi đi đâu một tí về thì lại ôm lấy thằng cu con. Cái tên Hùng Súng cũng là sao bà đặt. Còn ở nhà thì gọi là Gold. Mà Gold chính là vàng. Người ta nói đúng, phúc mẹ nhờ con có may hôm đó tôi sinh được con trai Chứ nếu như là con gái thì chắc có lẽ Mà may là tôi sinh con trai Nên mấy chị chồng cũng không ai hành sách tôi được cả Hôm nay ngồi ăn cơm Dương lại ho lên húng hắng Tôi nhìn anh rằn rò Anh đừng uống nước đá nữa Anh bị amidan mà Uống lạnh như vậy thì lại ho đấy Dương nhìn tôi rồi cười đều Quay sang nói với mẹ của anh Mẹ xem đấy Đã mà nó cũng không trò chơi. Thuốc nó cũng không trò chơi. Thế thì cuộc đời còn ý nghĩa gì nữa đây. mà chồng tôi cho miếng thịt vào miệng nhai. Rồi chỉ đôi đúa qua phía Dương mà nói. Nó làm như vậy là đúng quá rồi. Độm vào mấy cái đó thì hài người lắm. Tôi nghe mẹ chồng nói như thế thì bật cười giải thích. <cười> Anh Dương trêu mà đấy. Chơi đá là uống nước đá. Mà chơi thuốc là hút thuốc đấy mẹ à. Cái thằng khỉ này. Thế mà mày là cứ tưởng đam mê mấy bộ môn um, nàng tin nâu rồi đấy có mà chết con à Không biết có phải vì tôi sinh được con trai hay không mà mỗi bữa cơm hoặc mọi người bên nhau đều vui vẻ như vậy Cuộc sống im đềm của tôi thấm thoát đã trôi qua 3 năm Cô tin này cũng 3 tuổi Mọi người còn chưa cho đi học bởi vì nói tôi không làm gì thì ở nhà chăm con và làm việc nhà Bởi vì cô tin đã lớn nên chị xưa cũng đường cho nghỉ việc Công việc mỗi ngày của tôi là đi chợ, cơm nước, sạt xốp, tất tần tần những việc không tên. Bình thường nếu như có chừng đó thì tôi thấy cũng bình thường. Nhưng mà bây giờ lại có cô tin nữa, nên lại cảm thấy không có chút thời gian nào cho mình cả. Nhà thì lại mở thêm một cơ sở buôn bán vật liệu, nên xương ở đó cả ngày, đến tối mới về. Lúc về cũng phù tôi chăm con một chút. Cô tin thì lại rất bám bố và bà nội, tuy lờ với tôi cả ngày. Đúng là giống nào thì vào dòng nấy Có hôm thì Sơn đi nhậu với bạn bè Người sai ngà ngà Nhưng mà vẫn lại ôm cụ tin Có cả mùi thuốc lá nữa Tôi nhắc nhở Anh hút thuốc thì đừng có ôm con hai con đấy Anh hút lâu rồi Với cả uống bia cũng bay hết mùi còn đâu mà Em giàu này cứ hay là nhảy thế Em lại nhảy á Em là nhảy xưa nay rồi Anh có nói gì đâu Không nói thì bây giờ nói đấy Dương không đôi cò với tôi nữa. Thôi, anh đi tắm. Mệt rồi. Còn em đó, phụ nữ gì mà nhìn lôi thôi lết thết quá. Đồ tóc thì lại bù sủ hôi hám. Ở kìa, em bận với cô tin cả ngày. ăn còn không có thời gian lấy đâu ra mà tắm gồi. Thế mà đâu? Mẹ đi suốt đi, khỏi nhà đâu. Vậy thôi anh đi tắm trước nhá. Nói rồi Dương đứng lên Mang đồ ra phòng tắm Tôi thấy dạo này Dương khác lắm Không quan tâm tôi nhiều Là hay che tôi sọc sạch hồi hám Tôi cũng đứng dậy Đi đến trước gương xem lại mình Trước gương sáng yên hành bóng tôi lên đó Bộ đồ bộ sọc sạch Đồ tóc dối bù Thậm chí xa xẻ còn không được như Ngày còn con gái Bởi vì tôi không có thời gian dành cho mình Đêm ngủ thì cũng không thể nào thẳng giấc Vì cô tiên hay ti đêm Cứ hai ba tiếng thì lại đòi sữa Từ lúc có con Chưa đêm nào tôi được ngủ thẳng một giấc tròn cả Ngoài việc xa xẻ xấu xí Khoảng mắt tôi thì cũng thâm cuồng Tự hỏi vì sao thanh xuân của mình đi qua nhanh đến như vậy Tôi lùi thủi quay lại chỗ cô tin đang xem điện thoại Dương tắm xong rồi đi vào Anh trông con cho tôi tắm Tôi mới mang đồ rồi đi vào phòng để tắm Dù trời cũng muộn Nhưng mà tôi cũng cố gắng gửi cái đầu hôi thối của mình Thật sự mỗi lần ngồi được cái đầu, ta nói nó nhẹ đi vài chục ký. Tôi thoải mái đi vào, tay còn vò vò lấy mái tắm dày dày. Thì đã nghe thấy tiếng của Dương ngáy khò khò. Con thì vẫn tự nằm chơi một mình. Tôi chỉ biết thở dài, rồi lấy máy xây tóc vào phòng tắm mà sấy Sau đó vài tháng, tôi lấy xe chở cô tin đi mua sữa. Bởi vì mà chồng tôi không có nhà nên không ai giữ hộ. Vẫn là cái quán quen thuộc. Tôi cứ như vậy chạy xe đến đó rồi ới vào. Chị ơi, cho em lon sữa như hôm trước nhé. Chị chủ quán thấy khách quen nên đon đả trả lời ngay. Ôi, nhưng mà em, sữa thì chị chưa có, em mua tạm ở đâu đi nhé. Vâng à, thế là tôi quay xe chạy đi mấy quán khác. Mấy quán nhỏ nhỏ gần đó cũng không có, vậy nên tôi chạy đi quán xa hơn. Cô tin từ bé đã được bố và bà nội cưng chiều Nên cũng bướng lắm Mời bà tí thế này kén sữa lắm Chỉ uống một loài đó thôi Loài khác thì kiểu gì cũng không uống Mà còn dưới này Khóc lóc đến khản giọng. Đi đến quán xa hơn cũng may là có sữa Tôi mua luôn ba lon Sợ lại hết nữa thì khổ lắm Mua xong thì mới quay xe ra đỉnh đi Phía trước mặt của tôi Dương Đang cùng với một cô gái khác Đi ra khỏi nhà nghỉ gần đó Cô gái phía sau mang váy ngắn khoe cặp chân vừa mượt vừa dài. Đang ôm cứng lấy ao của Dương núm niều. nhân xa bố, cô tin gọi to. Ơ, bố, bố Dương! Dương quay sang nhìn thấy cô tin đang ở phía trước xem, đưa tay với gọi và nhìn thấy tôi đang đứng chết chân ở đó. Dương không nói gì. Để máy xe rồi phóng đi. Chỉ tội nghiệm cô tin cứ gọi với theo. Ơ, bố Dương, bố Dương, ám con! Tôi nhìn thấy chiếc xe phóng đi thì mơ sực tỉnh, cố gắng xúc lại tinh thần rồi lấy xe chạy theo. Tất nhiên là tốc độ của Dương chạy khá nhanh. Tôi lúc đó không suy nghĩ gì cả, không quan tâm đến tính mạng của mình, cũng không quan tâm đến tính mạng của con. Ngu ngốc, bất chép đuổi theo Dương cho bằng được. Vừa đuổi, vừa gọi lớn. Đứng lại! Anh đứng lại cho tôi! Dương cứ cố gắng chạy, nhưng mà biết tính tôi xưa nay đã muốn gì phải làm cho bằng được. Dương Vân nhìn gương chiếu hầu về phía sau, sau đó thì cũng tấp vào lề. Một phần vì tiếng gọi của tôi quá thu hút ánh nhìn người đi đường. Dương tấp vào lề, tôi thì cũng vội vàng tấp vào theo, tức giận tôi hỏi. Anh thế này là sao thế? Cô ta là ai? Dương nhìn tôi lấp liếm. Um, là bạn. Tôi nghe xong cười mỉa mai rồi vào. <cười> là bạn à? À, là bạn hay là bạn tình vậy? Có bạn nào lại sát xíu nhau ra vào nhà nghỉ như vậy không? Cô tình thì cứ đưa tay đòi bế Bố ơi, ấm con đi Dương thấy cảnh như vậy nên cáu lên Cho con về đi, lát sau nói chuyện Tôi cứ không về đấy, anh giải thích đi Cô ta là ai thế? Dương nhìn tôi với đôi mắt đỏ âu rộ quán Thôi Cút về nhanh đi Tôi đã nói rồi Tôi không về Nếu anh không giải thích Tôi sẽ không về Vừa ám con Tôi lại vừa xông vào cô gái kia Thật sự lúc này chỉ muốn xông vào Xé xác của ta thành trăm mảnh Nhưng mà Dương cản tôi lại Rồi đưa cô gái đi Tôi không Tôi tức đến phát khóc Tôi không nghĩ là Dương lại ngoài tình Sau lưng tôi như thế Hai mẹ con tôi đứng bên lề Khóc như một con điên Người nào chứng kiến ngay từ đầu thì hiểu Người đi ngang cũng nhìn về hóng chuyện Sau đó tôi đưa con về Đồ óc dối bời Trái tim đau nhói Còn Dương Anh đi đến tối mới chịu về Mà kể cho tôi gọi bao nhiêu cuộc Nhắn bao nhiêu tin nhắn Lúc nhìn thấy Dương xuất hiện tôi chất vấn Anh và nó quen nhau bao lâu vậy Tại sao Anh lại có thể làm như vậy với tôi Sát hơi men trong người Dương cũng nói lớn Bởi vì tôi chán cô rồi Phụ nữ gì mà càng ngày hôi hám như vậy? Quần áo, đầu tóc lại còn không xa gì cả. <cười> là sao ai vậy? Nếu nhanh phụ tôi thì tôi đã khác. Nếu nhanh quan tâm tôi thì tôi đã khác. Là sao ai thế? Cô đừng có mà đổ lỗi cho tôi. Làm đem sứ chồng đó là trách nhiệm của phụ nữ cơ mà. Nghe tiếng cai vá trên phòng, mẹ chồng tôi mới đi lên rồi mắng Cái gì vậy? Đêm hôm rồi đấy, hai đứa mày không để ai ngủ sao? Tôi không, sự nói với mẹ của anh, cũng chỉ mong là bà đồng cảm đứng về phía tôi. Mẹ, anh Dương ngoài tình, hôm nay thì con đã bắt gặp được đấy. Uhm, thì mày xem lại mày đi, mày có như thế nào thì nó mới đi ngoài tình chứ? Câu nói đó giống như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của tôi, cứ như thể là mẹ chồng tôi đã biết chuyện con bà ngoài tình. Tôi ấp ống rồi hỏi Mẹ Nói như vậy là Mẹ cũng biết sao Mẹ cũng biết Anh ấy ngoài tình à ừ, Thì sao Ngày xong thì tôi điên cuồng hét lên Bao nhiêu lâu này tôi tự nhút mình vào Cái gọi là trách nhiệm của người mẹ Trách nhiệm của người vợ Của một đứa con dâu Không dành được một chút thời gian nào Cho trách nhiệm của một người phụ nữ cả Cả người đúng thật là quá đáng. Tôi đã làm gì mà lại đối xử với tôi như vậy chứ? Mẹ chồng tôi nhìn chán cái cảnh cai vá, nên bái đầy ngôm cô tin xuống phòng. Tôi vừa không vừa sành lại. Đừng có động vào con con. Bố một tiếng, một cái bàn tay rất mạnh vào má của tôi. Nó mạnh đến nỗi tôi cảm nhận đường chỗ vừa bị đánh, bỏng sát, khó chịu. Còn chưa kịp hoàng hồn thì tiếng quát và xỉ vả của dương lại vang lên. Cô im ngay đi. Đây là con của tôi. Là cháu nội của mẹ tôi. Mà cô cũng chỉ là người đẻ ra nó. Không có giống của tôi thì cô cũng không là cái gì cả. Cô nói của xương giống như ngàn mũi kim đâm vào trái tim tôi, đâm vào sa thịt tôi, đau đớn đến tận cùng. Cuối cùng thì cô tin vẫn bị hai người họ giành đi. Tôi vừa không vừa khủy cả chân xuống sàn. Trả con lại cho tôi đi. Trả con tôi đấy. Trước khi đi, Dương còn căn rắn. Cô xem lại thái độ của mình đi. đã không ra gì mà lại còn không biết điều. Tôi trả cô về nơi sản xuất đi nhé. Họ đi rồi. Cô tin cũng không đòi tôi. Trong căn phòng này chỉ còn lại mình tôi và nỗi đau khó diễn tả bằng lời. Nguyên cả một đêm khóc và tràn trọng. Tôi mệt nhoài nên ngồi thiếp đi lúc nào không hay. phê bên má bị tán tối qua giờ đây hiền lên vết bầm. Nghe bồng lá nữa xuống luồng trứng gà lăn cho nhanh tan Khi xuống đến nơi Tôi thấy cô tin đang được mẹ chồng tôi cho ăn bún Còn Dương Chắc là anh đã ra tiệm Tôi lại bên nói với bà mày cứ để con nấu dìm cho cô tin ăn Ăn bún sợ chua bổng ấy Mẹ chồng nháy mắt với tôi Thái độ cũng có phần chán ghét Không cần đâu Nó ăn gì chả được Một tô bún cả đống thịt băm thế này không chất lượng à? Cô tin thấy tôi cũng không đòi Vẫn cồm khư khư điện thoại Tôi không nói gì nữa Sao phía sau làm việc của mình? Hôm nay mẹ chồng tôi có mở nhà suốt Lại không đi đâu như mọi khi Tôi đến Dường cũng về ăn cơm cùng với gia đình Cơm nước xong tôi xách tờ đơn ly hôn đặt lên bàn Dường liếc tờ đơn rồi hỏi Cái gì đây? Đơn ly hôn? Dương không nói gì, lấy bút, ký rất nhanh. Không cần suy nghĩ gì cả. Ký xong thì vứt tờ đơn ra trước mặt của tôi. Đấy, cô muốn làm gì thì làm. Ngày mai thì tôi xám Cô Tin dọn về bên bố, rồi sau đó nộp đơn lên tòa án. Mà chồng tôi chèn ngang. Cô không được mang Cô Tin theo. Lúc cô đến như thế nào, cứ đi như vậy đi. Nhưng mà Cô Tin làm con của con mà. Con không cần gì cả, chỉ cần con của con thôi Cần gì? Từ cô nghĩ trong cái nhà này Cô có được cái gì mà cần hay không? Muốn ly hôn rất đơn giản Cô tin sẽ ở lại đây Không được đâu Mà không có quyền dành Cô tin của con Nó là con con, là tất cả của con mà Mà chồng tôi còn không trả lời Bà đứng lên nắm Cô tin vào phòng Tôi cũng phản xa nhanh ôm con lại Nhưng mà Dương lại lôi tôi ra đánh cho tôi một trận Lần này trận đòn còn nặng hơn hôm qua Cứ như anh xem tôi là kẻ thù Không tiếc đòn nào cả Vừa đánh vừa mắng tôi Mày nghĩ mày là ai? Mà lại đòi con sao? Cái loại ăn bám như mày còn không biết chơi chết là gì á Nó có loại bố như mày Thì nó sẽ hư hỏng thôi con tao đẻ ra Có chết Tao cũng phải mang theo Nếu như vậy thì tao cho mày tòa nguyện nhé Nói xong từ Dương đã thêm nhiều đa nước vào người tôi Tôi cảm thấy đau lắm Đau khắp nơi Đau cả tinh thần lấn thể xác Tôi không thể nào nghĩ được Đây là người đàn ông tôi đã yêu thương rất nhiều Đánh chán chê Dương bỏ lên phòng Mặc gây tôi nằm dưới nền đất lạnh léo Tôi đau đến phát khóc Cố gắng vực mình ngồi dậy Tôi chưa bao giờ nghĩ Dương lại là loài vũ phu như thế Hôm qua chỉ là một cái tát thôi Tôi đã không còn muốn ở lại với Dương nữa Thế hôm nay anh đánh tôi không nương tay. Một lúc sau anh đi xuống, quần áo trình tề, nước hoa thơm phức. Không cần hỏi cũng biết, anh đi với cái con hồ ly tinh kia. Dương đi rồi, tôi mời một mình cố gắng, lết lên, lên phòng, tự mình tìm thuốc bôi. Tôi không gian báo cho bố hay là em lùa biết, tôi sợ bọn họ sẽ manh động. Vừa đau vừa tuổi thân, tôi lại ôm mặt khóc. Lúc này thì tôi tự cảm thấy mình thật sự vô dụng. Ngày hôm sau khi xuống đến phòng khách, không thấy ai ở nhà, lại nghĩ là mẹ đã ấm cô tin đi chơi. Tôi phải gắn gường ở lại, gắn gường dành lấy đứa con mà tôi đã sinh ra. Tôi đến mới đông đủ cả nhà, tôi vẫn tỏ ra bình thường, tôi nói. Mời mẹ mời anh dùng cơm. Nhưng mà không ai nói gì với tôi cả, tôi tiếp tục mặt dày. Em xin lỗi anh, con xin lỗi mẹ, con sai rồi. Con sẽ không làm như vậy nữa. Xin đừng mang cô tin của con rời xa con. Mà chồng tôi có vẻ mát lòng hơn một chút. Ừ, như vậy thì coi như là cô cũng biết điều đấy. Sống trong cái hôn nhân của mình mà cô không làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Chồng cô đi ngoài tình là điều tất nhiên, oán trách gì nữa. Tôi im lặng. Mọi cái sai đều từ phía họ, nhưng mà tôi cố gắng im lặng kiềm chế, chỉ thuần theo họ. Vâng ạ. Mẹ chồng Toan đồ một chén cơm rồi cũng đứng lên, thay đồ đi chơi. Lúc bà mới ra Cô Tin cho tôi, ôm lấy con tôi xiết chặt vòng tay, hôn hít rất nhiều. Nhưng mà Cô Tin vẫn không phản ứng lại, nhưng thái đổi yêu thương của tôi. Cô Tin vẫn chăm chú cầm điện thoại mà xem thôi. Tôi mới ấm Cô Tin sang bên cạnh dương năn nỉ. Em sai rồi, anh muốn sao thì em sửa đấy. Anh đừng bỏ mẹ con em, em yêu anh lắm. Biết điều như vậy còn được Anh thương mẹ con em Anh đừng đi với con kia nữa anh nhé Tôi chưa biết Tôi lúc này mới lau đi Những giọt nước mắt cá sấu của mình Trong cuộc đời tôi Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy Mình nói dối trắng trờn như vậy Nhưng không sao Dù cho nói dối hơn nữa tôi cũng cố gắng làm Đưa được con ra khỏi đây là đưa Tôi cố gắng làm cho Dương Tin tôi yếu đuối Cố gắng làm cho Dương thấy tôi quá lùi anh Tôi móc trong túi tờ giấy gấp đôi xà xẻ nát. Đây, giấy ly hôn đây. Em sẽ cho anh xem. Dương không nhìn vào tờ giấy mà mỉa mai tôi. Tôi không gào lên đòi ly hôn nữa sao? Em không. Anh đừng đi với con kia nữa nhé. Được rồi. Em cũng lo mà sửa xoàn lại đi. Nhìn mà phật ói. Uhm, em biết rồi. Sau đó thì tôi để cô tin ngồi bên cạnh rồi khoác tay vào tay của Dương tựa đầu vào vai anh. Thật sự lúc này chỉ muốn một nhát xin trên thằng chồng vũ phu này thôi. Bọn họ thì vẫn canh chừng tôi lắm. Lúc nào tôi đi ra ngoài cũng không cho tôi mang cô tin theo. Cứ nghĩ là tôi cố gắng ngoan hiền thời gian nữa. Họ lại nhất định sẽ tin tưởng tôi mà thôi. Anh ở đâu mới hơn 5 ngày. Dương đã dân cô gái lúc trước về. Tôi đang chơi với cô tin. Nhìn thấy cũng bơ ngớ Nhìn cái cách mà Dương diều quay xuống xe cũng như sự diều sàng mang dành cho tôi trước đây Dương hỏi tôi Mẹ đâu? Ờm um, Mẹ đi sang nhà bắt hai rồi Dương không nhìn đến tôi nữa nhẹ nhàng đưa cô gái kia vào trong nhà Em vào trong nhà ngồi cho mát Ở đây sợ hành nắng đấy Em biết rồi Lúc này thì tôi cũng không thèm gan nữa Vì lần mà Dương đánh tôi thì tôi đã xác định Không bao giờ tha thứ trành tạp. Dường như Dương có gọi nên lát sau mà chồng tôi cũng về. Vào đến nơi thì bà cũng gọi cả tôi vào nữa. Vào kia nói chuyện đi. Nhìn thê mẹ chồng tôi về cô tin lại vòi vánh. Nội ơi, cào, tin muốn ăn cào. mà chồng tôi liền nắm lấy cô tin cưng nởng. Ừm, uhm, tin ngoan. Lát nữa thì nội cho đi mua cào nhé. Cô tin ngay xong hôn trột lên má mà chồng tôi thể hiện tình cảm với bà. Tiền thương nổi nhất. <cười> nó cũng thường tiền nhất. Nói xong thì bám cô tin đi vào trong, tôi cũng leo đéo đi theo. Khi mọi người đều ngồi vào bàn, Dương thẳng thừng tuyên bố. Đây là hoa, cô ấy đang mang trong mình giọt máu của con. Cả tôi và mẹ chồng đều bất ngờ, nhưng mà hai đứa bất ngờ mang hai tâm trạng khác nhau. Bà chồng tôi lên tiếng Thế thì phải làm thế nào Tôi không nói gì cả Đời Dương giải quyết xem sao Thế cô ở lại đây và sinh con thôi Thế con Nhung thì sao Thì li hôn Tôi nghe như vậy thì lại mừng thầm Chỉ mong là được ly hôn Để họ trả cô tin cho tôi Tôi giả vờ khóc Thế anh để cô ấy ở đây Con em thì sao Thế không phải lúc đầu cô đó ly hôn à Bây giờ thì tôi cho cô mát nguyện đấy. Lúc đó em còn bồng bồn, thiếu suy nghĩ. Xin anh đừng bỏ em, cho em ở lại đi. Được thôi. Cô muốn ở lại đây với cô tin thì ký giấy ly hôn. Sống trong cái nhà này như một đứa oxy. Em... Nếu như đồng ý thì còn không đường thì đi. Em chịu. Tôi cố gắng ngồi khóc lóc thảm thiết không ai số sảnh tôi không ai a nổi tôi mẹ chồng tôi cũng không ngừa cô gái kia cho lắm nhưng mà con của bà ưa thì bà làm gì được đây cô gái tên Hoa kia lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng con cảm ơn mẹ đã chấp nhận con con và anh Dương chưa quen nhau thời săn ngắn nhưng mà lại tâm đầu ý hợp à mẹ chồng tôi nhìn thái độ lặng lơ và cách ăn mặn quá mát mẻ của Hoa bà đã cảm thấy gai mát bà lấy cớ bỏ đi Dương trước khi lên phòng còn dặn dò Hoa đang mang thai Cô xem bà nấu cái gì bổ bổ cho Hoa đi Tôi vẫn ngồi khóc Không nói gì cả Lúc Dương vừa đưa cô gái lên lầu Lúc sau ông chạy xuống phòng Mẹ chồng của tôi Dương vừa vào phòng mẹ chồng tôi vằn vào Con Hoa ý là ai? ngờ đâu? Làm nghề gì? Uhm, cô ý từ vùng khác đến Con gầm khi đi karaoke Mà chồng tôi sớm người rồi hỏi lại Cái gì? Kara Nó là gái tiếp bia à? Có sao đâu mẹ Bây giờ lấy cô ấy thì đâu còn là gái nữa à, Với cả Con bao cô ấy lâu nay Nên làm gì mà cô ấy có thể gặp ai đâu Mà chồng tôi nghe xong thì gào lên Ôi giời ơi Con ơi là con Khôn 3 năm dại một giờ Mày ưa mấy đứa này thì đứa con trong bụng Có phải là con của mày không? Chắc chắn là con của con mà Tạm mặc kệ mày đấy Thế bà chuẩn bị để con cưới ấy đi nhá Tùy mày đấy Mà chồng của tôi bực bồi liền bỏ đi Thế là bà lại đến chỗ chị sang mà nói chuyện Kể bao nhiêu sự bực bồi cho chị ấy nghe Đấy Con thấy nó có ngu ngốc không? À, thôi Mặc kệ nó mà yêu ai thì nó lấy người đó, nó còn trẻ mà Chứ mà cũng có ưa con Nhung đâu. Thì đúng là mẹ không ưa con Nhung thật, nhưng mà lại càng không ưa cái con kia. Nó là gái đưa đồ đấy, kiểu gì mà thằng Dương không đổ vỏ Ê chên, thế thì mẹ xem như thế nào đi? Nhất định là mẹ phải tìm cánh cho con kia đi. Con Nhung thì nó chỉ ngào với cả láo thôi, nhưng mà ít ra thì không làm gái. Mẹ chồng tôi ở đó chưa với chị sang một lúc lâu mới về. Ngay hôm đó Dương đã đưa đơn ly hôn cho tôi ký. Tôi lại phải không dẫm dứt thêm một chần nữa mức ký vào tờ đơn ly hôn kia. Trong thời gian đợi xa tòa, tôi cố gắng chịu nhìn nhùm cho êm xuôi chót lọt. Bởi vì hoa đã có thai nên cư suối Dương làm nhanh việc ly hôn với tôi. Cô ấy ở đó luôn tỏ ra yêu thương con trai tôi, có hiếu và nành mẹ chồng tôi, khiến cho bọn họ coi tôi không xa gì cả. Thì nay coi tôi như vô hình vậy. Chỉ có cô tin là động lực để tôi cố gắng trong trận chiến này. Hoa mới có thai, nhưng mà lại luôn lo lắng bởi chỉ có tôi mới biết cô ấy lo điều gì. Cô ấy không đã động đến tôi bởi vì cô ấy biết tôi vẫn là vợ chính thân Và cái tôi hơn cô ấy chính là tôi có cô tin. Hoa thúc rụng xương Anh li hôn mau đi. Cứ để cô ta ở đây sợ là cô ta sẽ hại em đấy. Ừ. Cô ta mà dám. Anh giết ngày Mà anh không đành cho cô ta đi sớm à? Vẫn đang đợi ra tòa. Thế tìm cho cô ta về đi. Ở đây làm gì thế? Bây giờ có em và con thì cần gì mà con cô ta nữa. Em sẽ sành cho anh thằng con trai béo mầm ý. biết thế. Nhưng mà mẹ không đồng ý đâu. Mẹ thương cô tin lắm. Vậy nên không cho đi đâu. Sao anh bảo làm chỉ cần anh muốn là được? Thì... Cô nói lấp lửng của Dương khiến Hoa khó chịu Cô thừa biết Dương cũng rất thương Cô Tin Nếu như sau này cô không sinh được con trai Thì kiểu gì cũng bị lép vế Bây giờ thì Nhung cũng đã có Cô Tin Nhưng mà vẫn bị Dương hắt hồi Hoa lành lẹ là, Lời thời cơ có đông đủ mọi người Nên cô ta khơi chuyển Cô <cười> tên ăn ngoan nhé Sau này không có mẹ Nhung Thì mẹ Hoa sẽ thương con nhé Vừa nghe đến đây Thì Nhung ngỡ người hỏi lại Sao lại như vậy? Li hôn xong thì cô tin đi với tôi còn gì? Con của tôi không cần cô thương đâu hoa tỏ ra thảo mai Ây <cười> chết Thêm chưa ai nói gì với cô à? à Xin lỗi tôi nhớ miệng Tôi hoang mang đành chán cơm xuống mâm Quay sang hỏi giường Như vậy là sao? Tại sao con lại không được theo tôi? Mẹ chồng tôi lên tiếng Tôi đã nói rồi ly hôn xong cô cứ tay trắng mà đi thôi Không có của cải con cái gì cả Không được Con tôi Không ai được bắt con tôi cả Các người đã ép tôi ly hôn Tại sao lại còn bắt con của tôi đi như thế Dương dặn mạnh chán cơm xuống mâm rồi quát lên Cô cầm mồm đi Cô bây giờ không có quyền gì ở đây cả Dương đứng hẳn lên, nằm lấy đầu tóc của tôi cáo ngược ra ngoài, vừa cáo vừa hầm hở. Mày mà không biết điều, tao cho mày cút ngay. Tôi đau quá, tóc như muốn đớt hết khỏi đầu vậy, tay thì cố gắng đánh vào dương, miệng gao lên. Buông ra đi, buông tao ra, lúc trong mày, đúng là lúc khốn nạn mà. Tôi kêu gao không có tác dụng, tôi hét lên. Ôi lạng nước ơi, thằng Dương nó giết tôi, nó ngoài tình. Nó lại còn muốn đuổi tôi đi nữa. Tôi cố gắng hét lớn làm số hổ xa đình nhà nó. Thế nhưng mà có vẻ như cái đồ ăn chơi của nó nhiều năm trước đã quá quen với họ. Không một ai giúp đỡ tôi cả. Họ chỉ đứng lén lén rồi xem thôi. Tôi thì sắp bị Dương kéo ra ngoài. Tôi thất thế, đưa tay ôm cứng vào tay của hắn. Nếu như tôi bị lôi ra ngoài thì đồng nghĩa với việc mãi mãi không quay lại được và cũng đồng nghĩa với việc mất con. Dương bị tôi bua cứng Hắn ta nổi quào, máu nóng trong người sân lên. Đôi mắt của hắn hành lên những tia máu đỏ. Hắn nắm đầu của tôi đập mạnh vào cổng xa vào. Này thì kêu này, này thì bướng này. Muốn đàng hoàng đi ra thì lại không muốn. Đã như vậy, tao cho người nhà của mày vác xác của mày về nhé. mày chồng của tôi tới trong nhà mang hết đồ đạc, quần áo của tôi quăng hết sang ngoài. Đã như vậy, bà con lấy cây trổi đánh vào người của tôi nữa. Đồ tôi bị đầm đến tứa máu. Hên giờ thì nó đau nhất kiểu gì, tông tai bù xô quần áo sập xẹp. Tôi cố gắng níu lấy cái cổng sắt mà ngồi dậy, đưa tay với vào trong vừa gọi vừa khóc. "Cô tin ơi, ra đây với mẹ con ơi." Nhưng mà Dương nhanh chóng ám cô tin vào trong, chắc là hắn đang dỗ xô cô tin điều gì đó. Máu từ đầu của tôi chảy nhỏ xuống thấm cáu, nhưng mà tôi vẫn không đi, vẫn ngồi ở đó cố gắng dùng một chút sức lực kêu gào. Mong rằng ai đó sẽ can thiệp Mong rằng ai đó sẽ trả con lại cho tôi Một lúc sau đó tôi nghe tiếng bố gọi Nhung Nhung à Bố đi lại chỗ tôi ôm lấy tôi Kiểm tra vết thương cho tôi Có sao không con Sao mà chảy máu thế này Bố đưa con đi chạm xá nhé Lúc này thì tôi sống như đang rơi vào tuyệt vọng Cảm tưởng như mình đang trôi nổi giữa biển Thì vỡ được cái phao cứu hộ Tôi nói với bố bằng giọng khẳng đặc Bố ơi, người ta cướp mất con của con rồi, họ cướp mất rồi, rồi lại còn đánh con nữa bố à. Bố tôi dường như đã biến tất cả mọi chuyện từ lâu, ông cũng điên tiết ném đá vào sân rồi lại còn chửi rủa Cái quần khốn nàn này, tụi mày đánh con tao như vậy, con tao sinh ra là để yêu thương, vậy mà tôi mày lại, cái thằng Dương kia bước ra đây nói chuyện với tao đi. Cơn giận của bố cũng dâng lên ngụt ngụt, nhưng mà làm gì được đâu. Phía bên trong cái sân rộng kia là cánh cửa gỗ khóa cứng. Bố tôi cũng gọi điện thoại báo công an đến xử lý. Khi gọi công an xong, bố tôi mới anủi tôi. Được rồi, có bố ở đây. Không ai có quyền đánh con cả. Đi theo bố ra trạm xá xử lý vết thương nhé. Vâng ạ. Sau đó thì bố và tôi xòn xem tất cả đồ đàn cho vào túi mang theo. Khi đến chạm xá tôi đã phải khâu 5 muối Chưa kể những vết bầm trên cơ thể Lúc xử lý vết thương Bố và tôi cũng không kịp nói gì Chỉ nhanh chóng quay lại chỗ nhà xương Sợ công an đến Khi chúng tôi vừa đến công an cũng vừa có mặt Đúng là chỉ có công an mới lôi được xương ra ngoài Sau khi hỏi Han Dương Thì mới nói Do so vợ tôi ngoài tình Nên tôi mới đánh và đuổi đi đi chứ Tôi tức lắm gân cổ lên cái lại Anh nói dối Anh mới là người ngoài tình Cô ta còn ở trong kia Công an nhìn Dương yêu cầu Yêu cầu anh đưa cô gái kia ra Làm gì có cô gái nào Vợ tôi nó đã sai Rồi lại còn vô khống cho tôi nữa Tôi nói với công an Cô ấy tên là Hoa Cô ấy có thai gần 2 tháng rồi Tôi chắc chắn ở trong nhà kia Công an kiểm tra một vòng không thấy 2 Nên mới đi xa Tôi biết ngay có ngày cũng có chuyện này. Tại là tôi nhanh chóng lấy điện thoại, mở ảnh lên cho công an xem. Những tấm ảnh thân mật của Dương và Hoa tại căn nhà này. Đã như thế, tôi cho xem luôn những tấm ảnh mà tôi đã bị đánh đậm trước đây. Công an xem xong thì lúc này nói. Mời anh đi theo chúng tôi. Anh bị tố cáo là bào hành và ngoài tình. Bằng chứng quá rõ ràng, Dương không còn đường chối cái nên đã theo về đồn. Ở đây thì Sương phải đền cho tôi 40 triệu về sự tổn thương tinh thần và thể xác. Đơn ly hôn của chúng tôi được triển khai nhanh hơn, bỏ qua những bước gọi là hòa giải đôi bên. Xong hôm đó, tôi theo bố về nhà. Lúc vậy thì tôi cũng không mang được cô tin về, bởi vì cô tin không quan tâm tôi. Cái mà con tôi quan tâm là ai cho điện thoại sẽ theo người đó mà thôi. Khi về đây, căn nhà cô vẫn như vậy. Mọi thứ trong nhà đều không thay đổi. Cây bàn bị sức chân thì vẫn chưa được mua mới, vẫn được vá bằng miếng gỗ khập khiếng. Bố dìu tôi vào trong rồi mới mang đổ của tôi vào. Con ngồi trên giường đi, không thì nằm cho khỏe. Bố nấu cho con miếng cháo mà ăn nhé. Bố à, con xin lỗi. Sao lại xin lỗi? Đó không phải là lỗi của con. Con xin lỗi, vì lời hứa con sẽ hạnh phúc. Tôi lại bận khóc. Về bên cạnh bố tôi lại hóa thành đứa trẻ con. Chỉ muốn được bố dấu dành. Chỉ muốn được bố yêu thương. Bố tôi ôm lấy tôi vô về nói. Không sao rồi. Về rồi là ổn mà. Mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi con à. Tuy rằng bố không nói gì nhiều nhưng mà tôi biết bố cũng rất đau lòng. Còn tôi thì được không một trận thoải mái. Không cho trôi hết những tuổi nhục những sự mạnh mẽ không đáng có. Khóc hết cho nhẹ lòng. Hôm nay là ngày chúng tôi ra tòa Là nơi sẽ kết thúc mối duyên nghiệt ngã Sau hôm nay tôi sẽ không còn mỗi ngày Phải đứng trước cổng nhìn con nữa Không cần mỗi ngày nhớ Nhung con xa xít Em lùa nói với tôi Trẻ con 3 tuổi sẽ được theo mẹ Vậy nên tôi hân hoan mang trong mình niềm tin chiến thắng phiên tòa diễn ra khá nghiêm trọng Khi tòa hỏi tôi Cô Nhung Nghề nghiệp của cô là gì vậy? Sạ thưa tòa, từ lúc sinh con đến bây giờ tôi chỉ quanh quần ở nhà thôi Sau khi xem xét phiên tòa mới tuyên bố Cô tin sẽ được bố nuôi dưỡng Mà không có việc làm thì cũng không thể nào lo cho bé được Nghe xong thì tôi hoang mang hỏi lại ờ, Thưa tòa, bây giờ tôi chưa có Nhưng mà sau này sẽ có Tôi sẽ đi làm lo cho con tôi Tòa lại bàn bà với nhau rồi hỏi lại Vậy thì cô tin sẽ được sao cho cô Nhung nuôi Dương? Có ai còn hỏi gì không? Dương nhanh chóng lên tiếng. Thưa quan tòa, con tôi không muốn ở với mẹ. Tại sao? Tòa cứ hỏi bé là biến Thế là Dương quay sang cô tin lấy điện thoại trên tay của con cất đi rồi hỏi. Cô tin à, thế con ở với bố hay là với mẹ đây? Cô tin thì ngây ngô đáp. Cô tin ở với bố, với nội, với cô Hoa nữa. Không thích mẹ nhung. Ở với mẹ nhung không cho dùng điện thoại. Tôi bắt đầu dối, cố gắng rốt rảnh con. Cô tin ở với mẹ. Mẹ sẽ cho cô tin dùng điện thoại, cho cô tin chơi công viên nhé. Không thích, thích bố thôi. Sau đó thì Dương lại đưa điện thoại cho cô tin. Tuy rằng mới hơn 3 tuổi mà cô tin không bao giờ xa được điện thoại, tôi cố gắng phân trận. Còn tôi không thể nào ở với nó được Nó vừa vũ phu lại vừa ngoài tầng Nhất định con tôi Không thể nào trưởng thành tốt trong môi trường như thế Nhưng mà cô cũng không thể nào Sành con Khi đứa trẻ không chịu theo cô Nhìn thấy nguyện vọng của cô tin như vậy Tòa tuyên bố cô tin được ở với bố Tôi được đến thăm non bất cứ lúc nào Kết thúc phiên tòa Tôi đau khổ nhìn xương ám con đi Tưởng đâu là mình thắng Thế nhưng tôi đã thua Lúc còn ở chung bọn họ đã khiến con tôi hư hỏng ra sao Bây giờ không có tôi bên cạnh Vậy thì tương lai cô tin sẽ thế nào đi Bên cạnh tôi lúc này cũng chỉ có bố và em lùa Em lùa an ủi tôi Không sao đâu chị à Mình vẫn qua lại thăm cô tin được mà Cứ dần dần cảm hóa con Không sao đâu Khuyên xong thì em lùa chỉ biết nhìn tôi rồi thở dài Chúng tôi trở về trong đau khổ và tuyệt vọng Trở về trong sự thua cuộc Lúc này ở một góc nào đó trong sân tòa án. Mẹ chồng tôi... À không, bây giờ thì tôi không nên gọi báy với danh sân cao cả đó nữa. Bà Nhàn cùng với Dương ở lại với chủ tòa. Hai chị của Dương đã đưa cô tin về trước. Bà Nhàn mới đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai không. Rồi nhanh chóng lấy một cái bì giày nhét vào túi trong chủ tòa. Sau đó lại còn vô vô nhẹ vào cái áo nữa. Vừa vô vừa cười xòa. Hả? <cười> À, tôi gửi ông 30 cổ nhé Cảm ơn ông với tất cả Ông chủ tòa mới trảnh lại Cái gương trên mắt Miệng nở sang nụ cười thân thiện sợi lời Bởi vì bà là bạn thân tôi Xưa nay nên tôi mới giúp đấy Chứ người khác thì tôi không giúp đâu <cười> Tôi biết mà Cảm ơn ông nhé Bọn họ nói thêm vài câu rồi mới chia tay nhau Dương thắc mắc Ba cây ăn hối lộ như vậy nhớ đâu Bị bắt sao mẹ Thì cứ mặc kệ người ta Mà mấy làm luật thì kiểu gì Không biết cái hở của luật mà lách luật đâu Với cả mấy cũng sắp nghỉ hưu rồi Chắc là không sao đâu Mà đằng nào thì mình đưa tiền cho người ta Thì người ta chịu liên quan gì đến mình Nghe mẹ anh nói cũng có lý Nên anh nghiêm lặng chở mẹ về Còn tôi khi về đến nhà Thì lùi thùi vào phòng nằm Không thiết tha uống gì cả Đến người cả thở thôi còn không muốn Thì nói gì đến ăn uống Bố tôi thấy tôi thất thần nên dàn em lùa. Con vào ăn uổi, đồng viên con nhung đi. Bố mua cây gì về nấu cho nó ăn, chứ mà vết thương của nó cũng chưa lành hẳn đâu. Vâng à, con biết rồi bố à. Bố tôi quay ngược xe chạy xa chợ, em lúa đi vào phòng rồi ngồi bên cạnh giường tôi. Nhìn tôi nước mắt ngắn dài thì ăn uổi. Thôi nín đi, đằng nào bên ấy cũng cho chị được thăm con bất cứ khi nào mà. Em chưa làm mẹ, em không biết được đâu. Thì biết thế, nhưng mà sao lạ nhỉ? Thường thì thấy 3 tuổi, con được theo mẹ cơ mà. Thì người ta cũng phán như vậy. Nhưng mà hỏi ý kiến của tiên nó lại không chịu theo chị. Luật thì phải nghe luật thôi. Em lùa nhìn tôi chỉ biết thở sai. Tưởng đâu tôi có được cuộc sống hạnh phúc. Ai ngờ đâu mới vài năm, đã mất tất cả. Thương thì thương, nhưng cũng không thể nào giúp được gì. Em lùa ở quê mấy hôm rồi lại quay lên thành phố để học. Lông vào lớm còn bản thân đã hỏi. Sao mà mày ủ rú vậy? Chơi ăn sáng à? à? Tao ăn rồi. Đang thương bà chị ở quê. Sao thế? Rồi thì em lùa bắt đầu kể lại cho con bản thân nghe tất cả. Con bản thân nghe xong đánh đét vào lưng của em lùa một cái gió đau. Bố khỉ thật! Sao không nói với tao? Em lùa bị đánh đau nên nhăn mặn. Ui, đau quá. Mày giết người à? <cười> xin lỗi, tao hơi bức xúc ấy. Để tao về hỏi ông anh tao. Ông ấy học luật mà. Em lủa nghe xong thì sáng mắt. Ơ thế à? Sao mày không nói sớm? Nói sớm làm gì? Thế mày về hỏi hộ tao đi. À, tao sẽ bao mày trầu gà nướng phô mai nhé. Ok luôn. Hai đứa bản thân mới sống xít nhau vào nói xấu ông anh trai ẩn xanh. Mỗi ngày thì tôi đều đi qua thăm cô tin, nhưng mà chỉ được đứng ở ngoài nhìn vào. Muốn bế con một chút thì bọn họ cũng không cho. Sợ tôi ấm con chảy mất. Tôi mua bao nhiêu bánh cào mà cô tin cũng không thèm. Nhìn con, con cứ sán mắt thì tôi lại nhắc nhở. Bà đừng cho cô tin xem điện thoại nữa. Bà cho như vậy thì nó sẽ bị tự kỷ đấy, mắt sẽ yếu đấy. Bà nhắn nghe tôi sẵn sò lên giận cô tin lại không cho tôi sợ nữa. Bà ấy nháy mắt với tôi. Khỏi cần cô lo, cháu tôi tôi lo được, không cần cô quản đâu. Nói rồi thì bà ta quay phát người đi, nhanh chóng ấm cô tin vào trong. Tôi chỉ có thể nhìn theo thôi. Mỗi ngày tôi đều như vậy, cứ lo cho con thế nào ấy. còn không lo đến bản thân, không lo đến việc làm. Mỗi ngày chưa có cô tin bên cạnh thì tôi còn không thể làm được việc gì ra hồn cả. Em lụa hôm nay đã mang tin tốt về cho tôi. Vừa về đến nhà đã kéo tôi từ bầu cửa vào đến phòng. Tôi thắc mắc. Tôi có chuyện xem em hớn hở vậy. Tiền tốt. Tiền cực kỳ tốt đấy. Là tin gì nói lè đi. Chị sẽ lấy lại được cô tin. Tôi nghe xong câu đó thì vô cùng phấn khởi. Nắm lên hai bắp tay của em lùa lay lay. Tật à? Ờ, mà lấy thế nào được? Mau bay cho chị đi. Từ từ đã. Chỉ lắc em muốn rớt cả náo ra ngoài rồi đây này. À, xin lỗi, chị nôn nóng quá thế nên không bình tĩnh được ấy. Em lùa bắt đầu kể hết mọi chuyện cho tôi nghe. Ngay xong câu chuyện tôi lại hỏi dồn Thế khi nào anh ta đến? Chắc là tầm khoảng một tuần nữa. Mà anh ấy không đến được đâu. Nhờ bạn anh ấy đến, anh ấy còn đang ở nước ngoài. Ừ, như vậy cũng tốt. Mong lần này mọi chuyện sẽ ổn. Mà chị cũng đừng nói gì cả, người ta biết là mang cô tiền đi nào khác đấy. Chị biết rồi, chị không anh động đâu. Tôi nhìn em lùa rồi ôm cứng lấy em ấy. Cảm ơn em, cuộc đời này của chị cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn xin mà cảm ơn. Cuộc đời này em cũng cảm ơn chị nhiều lắm, bởi vì đã hy sinh mọi thứ cho em. Nói rồi, hai chị em tôi ôm nhau cười vui vẻ. Từ khi nghe được tin đó, tôi lại thấy cuộc đời này đẹp đẽ làm sao. Bà nhàn một lần nữa lại háo hứng mong ngóng đứa cháu nội thứ hai. Lần này thì bà cũng như thế, đã ngóng từ ngoài hiên. Khi nhìn thấy Dương và Hoa đi vào thì bà ta bỏ cả ghế rồi đi nhanh về phía đó, mặt mày hớn hở. <cười> sao rồi? Là trai có phải không? Hơn 4 tháng rồi còn gì? Dương có vẻ không vui trả lời. Là gái mẹ à? Nghe lại chuyện của tôi nên bà nhàn cố gắng chấn an Dương và Hoa Không sao Như đợt con nhôm xanh thẳng của tin đấy thôi Cứ nó là gái mà đến lúc sinh thì lại là con trai đấy Dương chắc mẩm nói lại Không đâu mẹ Lần này là chắc chắn Như đứa đầu bọn con chỉ đi siêu âm có một nơi Nhưng mà lần này thì đi tận 5 nơi Quá chắc chắn ờ, Thì từ từ lại sinh tiếp Đằng nào cũng có cô tin rồi Nói dứt lời bà nhàn quay vào trong Đến cho cô tin rồi ôm hôn cưng nợ Dương cũng như thế Anh cũng lại bên đó vui đùa với con Chỉ có hoa là tức tối không thôi Đã dụ được tên nhà giàu Vậy mong trời lại không cho cô đứa con trai đầu Quá bất công Nếu như bây giờ cô sinh con gái Thì thời gian cúi đầu o bế gia đình này cũng khá nhiều Thôi Lúc này Ờ còn dài Từ từ nghĩa cánh sau vậy Sau đó thì Nhung cũng đi vào theo Đã hơn 10 ngày rồi mà cái vị luật sư kia còn chưa xuất hiện Tôi lại lo lắng nồn nao không thôi Lúc này tôi lại mua bìm bim sang cho Cô Tìn Mọi người đi hết cả, cổng thì khóa Nên Hoa em chỉ dẫn Cô Tìn sang ngay cổng cho tôi tham tham xong tôi đi về Còn Hoa dẫn Cô Tìn vào trong Sau đó lại còn ngóng cổ ra ngoài lào bào Đi cái gì mà lâu vậy không biết Cứ để mình với thằng nhái con này phát mệt Cô Tinh đang chơi thì cầm điện thoại lại cho Hoa núm niều. Cô Hoa ơi! Cô Hoa sạc pin cho con đi. Điện thoại của con hết pin rồi. Hoa cáu với cô Tinh. Tự đi mà sạc đi. Tao có phải là ô xin đâu mà hồ hà mày. Theo thói quen, cô Tinh mất cầm điện thoại chạy vào phòng của bà Nhàn. trả lại đúng cái sạc ấy mà cắm điện thoại. Hoa ở bên ngoài nằm lướt Facebook khá lâu mà chưa thấy cô Tinh xa. Nghĩ bụng cô tin vào trong đó xem điện thoại thôi. Bận ra cơn buồn ngủ ấp đến. Hoa nằm ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi có người gọi. Hoa! Hoa à! Dạy nào! Cô tin đâu? Hoa thì lớn mớ nhìn Dương vơi bà nhạt. Sau đó đưa tay rủi mắt. Cố gắng cho nó hoạt động lại xem cô tin ở đâu. Cô cũng nhanh chóng nhớ ra rồi chị. À. Um, cô tin mới chạy vào phòng của mẹ đấy. Em buồn ngủ quá mới thiếp đi tí thôi. Dương đành xót lấy ly nước mà uống, còn bà nhàn thì đi vào phòng. Thế nhưng, tiếng hét lớn của bà nhàn khiến cho Dương nhanh chóng chạy vào bên trong. Úi trời ơi, tên ơi, Tiên à, con ơi, Dương à, chết thằng nhỏ mất thôi. Dương chạy lại thì thấy cô tin nằm trên mặt đất. Dây sạc đang được ngầm trong miệng, cả cơ thể cô tin lạnh ngắt, xa rẻ tím tái có phần cháy xém. Dương hoảng loàn rồi lay con. Tiền ơi, sao con lạnh thế này chứ? Mẹ à, mày bế cô tin đi, con lái xe. Tên là bà nhàn vội vàng ôm lấy cơ thể đứa cháu cưng. Cô tin nằm im bất động, không thể nào hồi đáp lại một câu gọi từ bà. Bọn họ nhanh chóng bế cô tin chạy lên bệnh viện gần nhất, còn hoa thì ngơ ngác không biết gì cả. Chia xe máy của Sương vừa chạy vừa bóp còi liên tục, vậy nên những người đi đường cứ tưởng đua xe và giạt vào sát lệp. Chạy với tốc độ khá cao nên rất nhanh, Dương cũng đến bệnh viện. Trên chân trống vừa gạt xuống, miền Dương đã hô lớn. Cứu người, bác sĩ ơi, mau cứu người. Cả đám y tà bác sĩ chạy ra, người đo tim, người xem sắc mạng. Mở được hơn 7 phút thì đã kết luận. Đứa trẻ đã mất lâu rồi, tim không còn đập nữa, mạch cũng không mất được, cơ thể chuyển lạnh Nhìn sắc thái con em, cháu bị giật điện. Dương thì cuống cuồng không thể nào chấp nhận được Nhưng gì bác sĩ vừa nói Bác sĩ à Bác sĩ nói sao cơ Sao lại chết Làm sao mà lại chết được Dây sạc điện thoại thì làm sao đổ mạnh mà giật chết người Nó không đổ mạnh với trường hợp bình thường Nhưng mà nếu như ngầm vào miệng như thế này Thì có nước nó sẽ dẫn điện Anh xem đi lưỡi vào khoang miệng của cháu Bị cháy xém cả rồi đấy Bác sĩ à Cứu con tôi với Chúng tôi đã chẩn đoán xong cả rồi Xin người nhà bớt đau lòng Nói xong Bác sĩ bỏ đi Dương chết chân vì câu nói đó con bà nhà cô hôm nay đưa cháu cưng Vừa gào khóc <cười> Tì nơi là tì Nó hài con rồi Còn hoa nó hài con rồi Cháu tôi chết oan uổng quá mà giờ cũng đau lòng đến bật khóc Cuối cùng thì phải nén đầu thương Thuê xe bệnh viện đưa xác con về Anh dự dàng về nhà sẽ xử lý hoa cho biết mặt. Sự đau đớn sen lớn tức giận cứ cuốn chặt tâm trí của Dương. Nhưng mà khi Dương về nhà đã không thấy hoa đâu cả. Cửa nhà cũng mở toan. Dương mới lên kiểm tra quần áo thì tất cả đã biến mất. Thậm chí tiền vàng cũng không cánh mà bay. Hiểu chuyện, Dương dần đến điên người ném đồ đạc lung tung. Vừa ném vừa hét bởi vì bị ăn một cú lửa. Ném xong thì Dương mới lại Dương ngồi vào đầu bứt tai. Ánh mắt đau khổ nhìn xa cửa Giờ này thì chính thức Anh đã mất đi tất cả Mất con, mất vợ, mất cả tiền vàng Không ngồi thêm nữa Dương thất thiểu đi xuống dưới nhà Bây giờ nhìn xác con mà anh hối hận lắm Nếu như anh không cho con dùng điện thoại Nếu như anh không cho con tự ý sang điện thoại Thì nhất định không sang nông nối này Bây giờ hối hận thì được gì nữa đâu Bây giờ chỉ còn Lo hổ sự cho con thật tốt mà thôi Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyền ngày hôm nay. Và với tập truyền này thì thực sự có thể nói là anh Sa có một lời cảm ơn đến tác giả Khánh Vi bởi vì tác giả đã thông qua câu chuyện này gửi gắm đến chúng ta một thông điệp mà anh Sa cảm thấy đây là một thực trạng rất đáng báo động trong xã hội hiện đại bây giờ khi mà trẻ con bây giờ tiếp xúc với điện thoại thông minh rất là sớm và nếu như mà chúng ta chỉ cần dành một vài phút để lên Google và tìm kiếm một câu đơn giản ví dụ như là Hệ quả của việc sử dụng điện thoại thông minh của trẻ em thì chúng ta có thể thấy là rất nhiều hệ quả Mà trong số đó thì phải kể đến ví dụ như là rất nhiều cái chết thương tâm khi mà bố mẹ không để ý Hoặc là những vấn đề như là chẩm phát triển về tư duy, các bệnh về mắt, thậm chí là bị chẩm cảm nữa Vậy nên anh xa hy vọng rằng thông qua câu chuyện này thì tất cả những bậc làm cha làm mẹ chúng ta sẽ Có một cái nhìn khác nghiêm ngặt hơn đối với những gì mà chúng ta đưa cho con trẻ của mình tiếp xúc Hơn thế nữa thì những gì mà các con xem ở trên điện thoại thì đa phần đều không tốt cho sự phát triển của các con. À, hy vọng rằng là với câu chuyện này thì cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh dành cho các bậc làm cha làm mẹ. À, còn nói về nội dung chính của câu chuyện này thì anh xa cảm thấy là quá thương tâm. À, thực sự là cháu bé mất trong tình trạng như thế này nó là một điều gì đó rất là đáng tiếc nó để lại nỗi đau cho cả hai bên gia đình nữa. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem lời tập truyện tiếp theo thì sẽ có những điều bất ngờ nào xảy đến đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ buổi trưa ngày mai trên kênh chỉ số nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh Ôm hộ anh sang cũng như Kim chỉ sổ nhé. Cảm ơn sự hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe nhé.